giật thiên kiếm miêu nị quyển 6 chương 206 thử kiếm hạ bờ các bạn đang nghe truyện tại thuyen audio.xyz kèm dạng hồng từng đem toàn bộ hình ảnh của cuộc chiến thần thánh kia đưa vào trong đầu Trần Trường Sinh tiếng nói tại thánh quan đại lục cùng long ngữ có chút tương tự Hắn khi còn bé ở Tây Trữ Trấn Miếu Cũ đọc thuộc lòng một quyển cuối cùng của Đạo Nguyên Phú Từng theo sư phụ học cách đọc văn tự này thế nào Ở trong huyệt động dưới đáy Bắc Tân Kiều, hắn lại còn theo Tiểu Hắc Long học qua Long Ngữ một thời gian ngắn Ma Quân có thể hiểu tiếng nói của Thánh Quan Thiên Sước, hắn cũng có thể hiểu một chút Mặc dù có thể không phải hoàn toàn chính xác Nhưng hắn biết Thánh Quan Thiên sứ nói với mình cũng không phải là ý tứ người trộm hỏa. Câu nói kia hoặc là nói cái âm tiết kia ý nghĩa là hậu duệ của ánh sáng hoặc là người thừa kế ánh sáng. Đây là ý gì? Trần Trường Sinh không rõ. Cảm xúc trong mắt Thánh Quan Thiên sứ biến hóa vô cùng lạnh khốc. Nghiêm nghị, đáng sợ. Cũng không phải là thái độ của hắn Càng giống như từ cảnh giác nào đó Bỗng nhiên, vị thánh quang thiên sứ kia đi tới phía ngoài mưa kiếm Không có bất kỳ thanh âm Cũng không có động tác Hắn tự như vẫn không nhút nhút Cũng đã không có mặt ở chỗ ban đầu nữa Hình ảnh này có chút ổi dị Làm người ta cảm thấy không rét mà run Phản phức hắn có thể hoàn toàn không để ý tới thiên địa pháp lý chí cao quy tắc Thánh quan thiên sứ nhìn Trần Trường sinh trong mưa kiếm, dơ quan mau trong tay lên Trần Trường sinh đứng trước người nhạc công mù Nhạc công mù cảm nhận được hắn muốn làm cái gì Gió đêm phức động mái tóc hoa râm Nhạc công mù ngón tay rơi vào trên dây đàn Tiếng đàn lạnh thấu xương mà thê u lần nữa vang lên bên trong ẩn dấu nỗi niềm không cam lòng Năm đó nếu không phải bị tôn chủ đánh lén Hắn hiện tại đã tiến vào thần thánh lĩnh vực Cho dù vẫn không phải là đối thủ của thánh quan thiên sứ Nhưng đủ có thể đánh một trận chính diện Thật sự không cam lòng a Nhưng dù vậy thì thế nào Tiếng đàn đột nhiên dâng cao, toàn bộ không cam lòng hóa thành chiến Ý, hướng thánh quang thiên sứ bên ngoài kiếm trận chém tới. Vì tiếng đàn kiếp động, trong bầu trời đêm mấy trăm thanh kiếm phát ra kêu tiếu âm âm, chiến động tốc độ cao, cho đến khi mắt thường đều không thể thấy rõ. Gió rét gào thét thổi lất phức các vàng trên mặt đất nhưng không cách nào vượt qua cự ly một thước. Phía trên mặt đất một thước đầy dậy tiếng đàn cùng kiếm ý. Nhạc công mù thiêu đốt toàn bộ chân nguyên, phát ra một kiếp mạnh nhất của mình. Nam phê trai kiếm trận trận ý vào giờ khắc này cũng đã được phát huy cực hạn. Thánh quan thiên sứ căn bản không để ý tới càng không tránh nét. Vẫn đứng tại nguyên chỗ, lặng lặng nhìn Trần Trường Sinh tiếng đàn cùng kiếm ý không biết đi nơi nào Trần Trường Sinh cùng nhạc công mù nhìn chầm chầm vào Thánh Quang Thiên Sứ Xác nhận đối phương không làm gì cả Cho dù tên Thánh Quang Thiên Sứ này có thần thể hoàn mỹ khó có thể tưởng tượng Làm sao có thể không để lại một tia dấu vết như thế được Chẳng lẽ kiếm ý cùng tiếng đàn đầy trời vì nguyên nhân nào đó không rơi vào trên người hắn Làm sao làm được như vậy Trần Trường Sinh bỗng nhiên ở chỗ sâu trong bóng đêm thấy được Lưu Quang Lưu Quang vô cùng mờ nhạt giống như là đóng lửa đốt một đêm chỉ còn lại cho tàn Nhưng Lưu Quang lại tương đối rõ ràng Rõ ràng mang theo trật tự nào đó Hắn nghĩ tới một loại khả năng, vẻ mặt khẽ biến Chẳng lẽ nói thời khắc tiếng đàn cùng kiếm ý rơi xuống Thánh quan thiên sứ lui vào sâu trong bóng đêm Sau đó lại lần trở lại nơi này ư Tựa như vừa rồi hắn từ sau cửa đi tới nơi này Dị giới cường giả có tốc độ khó có thể tưởng tượng như thế Làm thế nào mới có thể đánh bại đây Thánh quan thiên sứ lặng lặng nhìn trần trường sinh trong kiếm trận ánh mắt lần nữa biến xanh biến hóa. Loại biến hóa này rất chậm chạc, nhưng có một loại cảm giác cực kỳ rộng lớn, giống như thương hại biến thành tan điền. tinh hại biến thành quan mộ, cảm xúc nghiêm nghị, lãnh khúc cùng kinh khủng, lần nữa biến trở về hờ hững. Chẳng qua là hờ hưởng lần này có thêm chút gì đó không diễn tả được thành lời. Nhìn ánh mắt của Thánh quan Thiên Sứ Trần Trường Sinh cảm thấy có chút lạnh lẽo. Không phải vì sợ hãi, là sợ hãi nhiều năm trước lưu lại ảnh hưởng trong linh hồn của hắn. Mười tuổi năm ấy, ở trên cô phong trong vân mộ từng truyền đến rất nhiều tiếng yêu thú điên cuồng hét lên. Dư nhân sư huynh ở bên giường quạt cho hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lên trên núi Trần trường sinh nhớ rất rõ ràng Ở trước mỗi lần sư huynh quay đầu trong đôi mắt cũng sẽ có cảm xúc như vậy Thánh quang thiên sứ gơ quang mau lên đâm về phía mưa kiếm Chư kiếm tự nhiên sinh ra phản ứng kiếm trận lưu chuyển như mây Nghiêm mật phong tỏa cả phiến thiên địa Oanh một tiếng nổ các vàng trên mặt đất Chỉnh tề dâng lên phía trên Vừa lúc đột phá cự ly một thước Nhìn qua giống như mặt đất trong viện được nâng lên một đoạn Hoặc như là thân thể trần trường sinh cùng nhạc công mù lún xuống mặt đất một đoạn Dưới mặt đất là gì? Thâm uyên hay là thần uy chi ngụt? Cuồng phong gào thét mà tới Bị tiếng nàng cắt vỡ vụn Nhạc công mùa cuối đầu, hai tay loạn vũ trên dây đàn, vết thương trên vai trái vỡ toan, máu tươi cũng đang vũ điệu. Trần trường sinh thần thức cùng kiếm trận tương liêng, sắc mặt nhất thời càng thêm tái nhợt. Đạo quan mâu kia dường bên ngoài mưa kiếm, nhưng ở một khắc sau, sâu trong mưa kiếm đầy trời. Bỗng nhiên có một đạo mũi thương sắc bén mà sáng ngời từ trong hư vô nhô ra Nhìn mũi thương sáng ngời gần ngay trước mắt Trần trường sinh mới biết nam khê trai kiếm trận của mình căn bản không cách nào chân chính ngăn trở công kích của đối phương Ba một tiếng vang nhỏ Dây trên đàn cổ từ đó đứt liệt như râu rồng lúc nuốt nước mà cuộn lên trói chặt mũi thương Nhạc công mù 10 ngón tay rơi vào trên dây Trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng trên dây Tuyền đến phá vỡ Máu tươi bão táp Trần trường sinh dơ ngang kiếm ngênh đón Ba một tiếng vang nhỏ tàn phong vỏ kiếm Trung đoạn ngăn đón mũi thương Sau đó một trận tiếng ma sát rận người vang lên Đây không phải tiếng mũi thương ma sát Cùng tàn phong vỏ kiếm Đó là thanh âm xương rung rảy không ngừng vang lên ở trong thân thể của hắn. Đạo mũi thương từ trong hư không đâm ra kia trừ sáng ngời cũng không có gì đặc dị. Chỉ có trần trường sinh cùng nhạc công mù có thể cảm giác được phiếu trên mang theo bao nhiêu sức nặng. Loại sức nặng này đã không thể dùng sông núi để hình dung. Loại sức nặng này chính là thiên địa Đây chính là uy thế của thiên địa Loài người làm sao có thể thừa nhận được đây Trần Trường sinh là thân thể vô cấu tẩy tuổi hoàng mỹ Còn được tắm trong máu của chân lông Bàn về cường độ thân thể Có thể nói trên đời hiếm thấy Nhưng hắn không cách nào tiếp nhận được lực lượng mỗi thương Truyền đến chứng kiến sắp sửa buông tay cho đến tử vong Vầy kiếm tên ý tương thông với hắn, cảm nhận được tình thế nguy hiểm hắn lúc này gặp phải, nhưng không cách nào tương trợ. Bọn họ cần ngăn trở bản thể quan mâu trong tay thánh quan thiên sứ, thừa nhận áp lực lớn hơn nữa. Mưa gió khẽ loạn, nam khê trai kiếm trận cũng có chút rối loạn. Nếu không phải là thánh quang thiên sứ tự như đối với thủ đoạn nào đó của Trần Trường Sinh có chút cảnh giác Hoặc là kiếm trận lúc này cũng đã bị quang mâu bá đạo trực tiếp đâm ra Dù vậy Trần Trường Sinh cùng nhạc công mù cũng đã không cách nào chịu đựng lâu hơn được nữa Ba quân lặng lặng nhìn hình ảnh này Không có phù hợp tuyết lão thành mỹ học nhàn nhạc nói câu vĩnh biệt giáo hoàng đại nhân. Bởi vì hắn biết Trần Trường Sinh còn thủ đoạn. Vô luận là chu viên hay là thanh diệt thế giới, hoặc là cái gì khác. Ở trước lúc những thủ đoạn kia còn chưa được thi triển, hắn tin tưởng Trần Trường Sinh sẽ không chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz